Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma Thưa quý anh chị em Tóm tắt ở phần 1 thì chúng ta đã biết được cha con của Đại Quảng và Đại Ninh Là những thuật gia của phái Trần Nhân Pháp Có thể trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý Ở phần cuối đoạn 1 Xin lỗi quý anh chị em Ở đoạn cuối phần 1 thì chúng ta đang đối diện với Lão Tam Khi ông đã đi câu được một đàn cá chê, đầu to, thân béo, da nhãn bóng thì lão tam đã bị một vong quỷ của một vong nữ nhập vào. Những cái hành động của lão tam hết sức là kỳ lạ, việc này chắc chắn là cha con của đại quảng và đại ninh cũng không thể bàn quan để mà đứng nhìn được. Hãy cùng theo dõi tiếp phần kết của dị chuyện này, để tỏ tường thêm nhiều chi tiết quái dị và rất mơ hồ hẻm chuyện ma, xin chân trọng giới thiệu. tất cả mọi người lúc này bắt đầu vào việc. Đại Ninh thì lo lắng làm đau lão Tam, liền đến trước mặt của Lý lão Tam, phát huy hết khả năng tán gái của anh ta. Rồi nhẹ nhàng nói chuyện, từ từ kéo tay của Lý lão Tam ra. "Cô gái, tôi là sư ca có tiếng ở thôn Cạo Hát, chúng ta nói chuyện được không?" "Anh, anh làm cái gì vậy?" "Tiểu tử thôi, tốt lắm, cứ tiếp tục đi. Cha có đang phải hy sinh diện mạo của mình đấy." Sau khi kéo được Lý lão Tam, Đại Ninh vòng mạnh ráp phía sau của ông ta, đồng thời khống chế ông ta lại, giữ chặt lấy ông ta nhé. Lúc này thì Đại Quảng mới lôi ra một ống trúc nho nhỏ từ trong cánh tay áo của ông ta ra. Ông ta mở nắp ra, rồi từ bên trong cái ống ấy lấy ra một cái lông nhím quý mà ban ngày ông ta đã đặc biệt giữ nó lại. Ông đang làm gì vậy? Các ngươi, các ngươi không được đụng vào tôi. Mày lên đi nhanh một chút, để ta còn bớt tiền cho người ta chứ. Đại Quảng bảo Đại Ninh giữ chặt lấy Lý Lão Tam. Sau đó ông ta bước lên túm chặt lấy một cánh tay của Lý Lão Tam. Tuy rằng Đại Quảng đã già, nhưng mà đôi bàn tay của ông ta lại khỏe mạnh như một cái gọc kìm, khiến cho Lý Lão Tam không thể dãy dọa được. Tiếp theo ông ta đem xích dương châm, châm lên đầu ngón tay giữa của Lý Lão Tam. Tuy nói là sẽ hơi đau. Đại Quảng hơi dùng lực, xích dương châm đã đâm vào đầu ngón tay giữa của lão Tam. "Trời ơi, được rồi, ông bỏ ra đi." Nhưng mà Đại Quảng vẫn chưa châm sâu được bao nhiêu, cũng chỉ là làm xước một chút da mà thôi. Mà Lý lão Tam lúc đó thì đã rú lên một cách thảm thiết, giống như là ông ta vô cùng đau đớn vậy. Đại Quảng đã biết đó chính là tác dụng của xích dương châm. Ông ta bảo đại Ninh buông lão Tam ra, lúc này thì Lý lão Tam toàn thân vô cùng đau đớn toàn thân không ngừng co giật lên. Mau đi nhanh đi, nếu không ta tiếp tục châm ngươi thì sẽ hồn phi phách tán đấy. Nhưng mà cho dù cơ thể của ông ta có co giật run rẩy đến cỡ nào, cái xích dương châm trên đầu ngón tay của ông ta vẫn không bị rơi xuống. Cứ như vậy một lát sau, cũng không biết là do nghe lời của đại quảng nói làm cho sợ hãi hay là đã không còn chịu được dương khí trên xích dương châm kia. Bỗng nhiên toàn thân của Lý lão tam lay động một cách dữ dội, cơ thể giống như là có một cái gì đó sắp sửa bị rút ra, bộ dạng đột nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ. Chú Tam, con nữ quỷ đó tuy đã đi rồi, nhưng mà nhìn chú vẫn phong tình như trước đây đấy. Con nữ quỷ trên người của Lý lão Tam đã đi rồi, thần trí của ông ta đã trở lại được bình thường, nhưng mà cơ thể thì vẫn còn đang cứng đờ rất lâu theo thế trước đó của con nữ quỷ. Lúc này thì đại quảng đã bị một câu nói của đại Ninh hiến cho ông ta phải phì cười. Là tên khốn nào châm kim vào ta vậy? Lão già chết tiệt, nếu không có lão đại thì ông chết là cái chắc rồi đấy. Ý thức của Lý lão Tam vừa mới hồi phục, con dã cát chuyên đi câu hồn liền dang đôi cánh bay đi, xem ra nó đợi không phải là đợi Lý lão Tam chết mà chính là đang đợi con nữ quỷ kia. Đó chính là một cô gái chết do bị hãm oan. Trên đường đi nhớ chăm sóc cô bé cẩn thận đấy nha. Nghe tiếng vỗ cánh phành phạch bay đi của dã cát, đại quảng đứng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net